Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phá là chúng những ngày dỗ họ hoặc là 10 thầy về Li đầm thì các cô hoặc các bà thường nhập vào người bác này về sau một đêm mộng thích người con gái rất đẹp rất lạ về ghét tai nói nhỏ tên của cô tư lại nói thầy Khang có căn đồng số lính rất nặng không thể tiến căn được theo hầu cô thì cả đời ăn sung mặc sướng không hậu cô thì cô cho đời này sống khổ sống nhục không bằng con chó, Từ đó thầy Khang này mở ra phù hầu đồng Thờ phụng làm việc cho cô Tư Nói việc rất đúng Xem giúp cho nhiều người Được lộng rất nhiều nhưng chẳng dám ăn tiêu Chỉ lấy lộng đó đồ nuôi vợ con Ăn uống rất đạm bạc Còn lại bao nhiêu mang đi lên chùa Hoặc mang làm từ thiện hết Hôm đó thầy Khang đang ngủ một mình Trên sẵm gỗ ngay giữa điện phù của cô Tư Thì bóng có một cơn gió lạnh thổi qua Hưng nhàng đèn nến trên bàn thờ phù tất cả bởi vì cô tư trên bần thờ phủ gi gi xuống đất bị vỡ, thầy này ho ra máu rồi mê dàng, người nhà cấp cứu hồi lâu mới tỉnh nhưng vẫn lơ mơ, miệng cứ lẩm bẩm nói bị ai đánh vỡ đầu, rồi cứ lẩm bẩm mà trời. Thằng phương thằng trời đánh rước ma quỷ về nhà dày. Rước ma quỷ về nhà dày tông xéo tổ. Thế rồi sau đêm bị gió lạnh đó nhập cảm hàn, mấy đêm sau tiêu biến chứng á khẩu không nói năng được gì. Lúc nào cũng ôm đầu đau đớn, hơi một tuần sau thì chết. Từ đó về sau phủ cô Tư chẳng còn linh thiêng, họ thiều cũng lội dần. Con cháu trong họ làm ăn thường phần nhiều là thất bát, này ốm may đau, đi làm xa thì lâu lâu lại có người bị tai nạn, rồi cứ ít lâu lại có người đau bệnh và chết yểu Hà huyện cho mẹ của Phương xong lúc 8 giờ, thì 9 giờ bệnh viện báo tin bà ngoại Phương qua đời. Do tuổi cao sức yếu lại bị cú sốc mất con gái cho đến ngất đi, lúc đưa lên viện bà đã bị tay biến liệt nửa người, rồi cứ như vậy yếu dần đi, đến sáng đó thì mê man không tỉnh, sau đó thì mất. Vậy là tàng trùng tang, cả họ không khí ảm đạm u buồn, chẳng ai nói năng với ai câu gì, cứ thầm lặng lẽ như vậy mà đưa bà về lo việc khâm liệm. Trong nhà không khích trùng lại cô khoảnh điều hưu thì thoảng lại có một bà dì hoặc bà o không kìm được mà cất tiếng khóc. Đau khổ nhất phải kể đến cậu Thức, cậu của Phương. Chỉ trong một tuần ngắn ngồi mà mất cả mẹ lẫn chị. Cậu cứ thích ôm lít quan tài của mẹ mà giấm dứt nước mắt, nhưng cũng chẳng thể suốt ngày vật vã như mấy dì gái. Vì Thức là ra trường ở trong nhà, phải lo việc hậu sự cho bà, chồng anh hốc hắc đi hẳn trông thấy... Đã mấy đêm liền từ hôm chị gái mất, anh không ngủ được giấc nào trọn trong chính ngôi nhà của mình. Cứ tiếp đi là những kỷ niệm về mẹ và chị gái ngày anh còn nhỏ, cộng sống trong mái nhà hiện về. Ngày ấy dù nghèo khổ nhưng trong nhà luôn đầy áp tiếng cười. Ba mẹ đã tạo tần quanh năm suốt tháng ngoài ruộng nương, con bò con lợn trong nhà để nuôi mấy chị em khôn lớn. Giờ ba mẹ đã mất cả, chị cũng đã qua đời. Đứa con duy nhất của chị từ khi mẹ mất đến giờ cứ ngây ngây dại dại. Vợ thì không thích đàn nhà chồng, giờ mẹ chồng chị chồng đã chết đi, khóc cho có lệ nhưng cũng chẳng có cảm giác gì nhiều. Anh đau buồn cứ như vậy mà sinh ra u uất ở trong lòng, cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn gục ngã. Nhưng nghĩ đến việc của mẹ lại cố gắng lo cho xong, ba ngày liên tiếp tang của chị gái anh cũng không ngủ. chỉ chờ mắt cả ngày chắc được một hai tiếng đồng hồ. Lại thêm bằng ngày tăng của mẹ Nhưng điều làm cho thức khổ tâm nhất Là phía bên nhà thầy Khang Cứ xì sao bàn tán ra vào Từ sau cái đêm thẳng phương Làm rớt vỡ bài vị Nó chẳng nói năng gì cả Chỉ im lìm ở trong Lúc trước nó lúc nằm Lúc ngồi vật vờ bên cạnh quan cổ mẹ Rồi giờ tới quan cách của bà ngoại Cứ như vậy ngây dài Một mình nói năng làm nhàm Chẳng biết nói chuyện với ai anh nhìn cũng thích sợ chẳng dám lại Thế cũng chẳng dám lại cạnh cháu để hỏi Han, cứ mặc nó vậy thôi. Lúc đó thầy Khang vẫn chưa mất nhưng mà đồ bệnh khá nặng, suốt ngày mi man đi chạy các nơi thì đều chẳng tìm được nguyên nhân. Người nhà bên đấy biết là việc huyền cho nên là đưa về nhà chứ không cố gắng nữa. Cứ khi hơi tỉnh thì lại lôi thẳng Phương ra trừ rùa thậm tệ, rồi lại mi man chẳng biết gì. Ngay nhà ấy bán tín bán nghi, khi mà sang đây thì biết Phương đã làm vỡ bài vị của cô tư, cho nên họ đổ vạ là do Phương, cho nên mới làm cho thầy Khang bị thánh quật. Thức lại phải nói ra lời phải trái phân bua bảo vệ cho thằng cháu, xin lỗi cũng có mà nói lý cũng có, rồi nó cho họ thương hại cũng có. Có chỉ làm sao cho thằng cháu được yên ổn mà xong ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net